mời các bạn nghe tiếp chuyện chín mươi chín ngày làm cô dâu chương mười tám chiến thắng trong yên lặng lời nói thờ ơ nhưng ai có lỗ tai cũng có thể nghe ra ý tứ uy hiếp trong đó tổ nhiễm biết chắc chuyện này không thể không liên quan đến anh cô cứng đờ đứng yên tại chỗ chăm chú nhìn người đàn ông vẫn đang thông song trước mặt anh trầm tĩnh như cũ ngồi trên sofa bàn tay nhỏ nhắn bất giác nắm chặt rồi nhanh chóng buông lỏng ra Diệp lỗi không có đắc tội với anh. Rất lâu cô mới thở đều lại được. Lệ Minh Vũ ngẩng đầu nhìn cô, thân thân xác anh đầy dịu dàng, nhìn anh có vẻ ôn hòa trầm lặng vô cùng. Dĩ nhiên rồi, bốn năm trước anh và em trai em rất hòa hợp với nhau, cậu ấy đương nhiên không đắc tội với anh. Thấy ánh mắt cô trở nên không vui, anh cố ý cười. Em sao vậy? Không phải em thật sự nghĩ chuyện học phần này liên quan đến anh đấy chứ? Là cậu ấy học không giỏi, sao lại liên quan đến người khác được hả em? Tô nhiễm nổi táo. Hơn nữa, qua lại với nhà trường học là một việc làm rất tốn thời gian và công sức. Em cần phải hiểu, hiệu trưởng của Diệp Lỗi là nhân vật khó tính nhất trong thành viên hội đồng quản trị của trường. Anh cũng không có bản lĩnh lớn để khiến học phần của học viên ưu tú như vậy xảy ra vấn đề. Anh phiền muội nói. Tô nhiễm cứng răng, ngay cả dịp lỗi học trường gì, người trong thành viên hội đồng quản trị của trường, anh đều biết hết. Vậy mà vẫn ở đây giả bộ hiền lành sao? Được, anh nói chuyện này không liên quan đến anh, còn băng lệ thì sao? Con bé chỉ là đứa trẻ. Cô biết anh nhất định có âm mưu. Băng nịu? Cô bé đó rất đáng yêu nên anh mới đi thăm con bé. Anh vốn chỉ muốn trả đồ cho con bé nhưng không ngờ em đến nhanh quá. Không sao đâu, lần sau anh trả cho con bé cũng được mà Lệ Minh Vũ thản nhiên cười Cô ngờ vực Đồ gì? Lệ Minh Vũ không nói lời nào Lấy từ trong túi áo vết ra một thứ Đặt trên bàn trà Rồi nhìn cô đầy chờ mong tôi nhiễm tiến lên Cầm qua nhìn, đôi mắt cô chợt mở to Lại là bức tranh mà băng nịu vẽ Cô nhớ rất rõ Bức tranh này bị gió thổi đi Cô tìm cả buổi vẫn không thấy Khi bằng nữ biết đã mất bức tranh cô bé buồn bạ vô cùng Nhưng... Tại sao lại ở đây? Cô phản xạ có điều kiện nhìn anh hỏi Lệ Minh Vũ không trả lời nguồn gốc của bức tranh này đôi mắt đen thắm lưới sáng như một vòng xoáy kỳ lạ khiến người khác không cách nào đoán ra Từ nhỏ thầy cô đã dạy chúng ta nhặt được của rơi phải trả lại cho người mất. Vậy em nói thử xem bức tranh này anh giải quyết như thế nào đây? Chờ có cơ hội trả cho băng nữ Anh Kim tốn hỏi ý kiến Tô Nhiễm Dáng về ưu buồn nhưng tán tác Hay là Anh đưa thẳng cho người làm giải phẫu kia Rốt cuộc anh muốn thế nào Tô Nhiễm không nhịn được nữa Căm tức hỏi anh Mọi khẩn trương lo lắng và sợ hãi trong lòng cô Đã sướng thành oán hận Bùng phát hết lên người anh So với kích động của cô Lệ Minh Vũ vẫn trầm tĩnh như thường Anh dường như trả lời câu hỏi của cô uống một hơi nước rồi đặt xuống. Tác phong của anh thư thái như đã nắm hết mọi tự tin trong bàn tay mình. Trong không khí lủi động hai luồng khí chênh lệch như lửa chạm với nước, rồi lại như khí nóng đập vào khí lạnh. Cô dùng chiêu giáng long thập bát trường, còn anh chỉ tỉnh bơ đỡ bằng một chiêu thái cực, đánh cho lửa giận của cô bất ngược vào trong lấy nhu chế cương. Tội nhiễm nhanh chóng bình tĩnh. Âm ỉ dù sao cũng không giải quyết được vấn đề. Cô càng sốt ruột, càng chứng minh mình có nhược điểm để anh nắm bắt Cô thầm hít một hơi thật sâu, đợi tâm tình bình ổn trở lại Cô bình thản nói Nhớ anh sau này, đừng quấy rối diệp lỗi hay người khác bên cạnh tôi Thái độ của cô làm lệ minh vũ hài lòng, môi anh thoáng cong lên Anh đứng dậy, vóc người cao lớn hầu như che khuất ánh sáng đằng sau anh Đôi mắt Tô nhiễm hơi thẫn thờ, vô thức lui về sau một bước Dẫn tôi đến nơi em điều chế hương tham quan Anh bất ngờ nói Tôi nhiễm sửng sốt liền cau mày Anh có ý gì? Tôi là nhà đầu tư Midi Đương nhiên muốn hiểu rõ quá trình điều chế nước hoa này rồi Giọng nói lệ minh vũ rất nhẹ nhàng Giống như đang đòi hỏi yêu cầu đơn giản Như chuyện cơm nước thường ngày Nước hoa này cần cải tiến Đừng quên Chúng ta chỉ mới ký thỏa thuận Còn hợp đồng chính thức vẫn chưa ký Tô Nhiễm nhìn anh chằm chằm Nếu chỉ là chuyện riêng của một mình, chắc chắn cô sẽ không nói tiếng nào mà đuổi anh ra khỏi cửa. Nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng khốn khổ của Quy Linh, cô đành phải thôi, cô nén bực dọc xong rồi cầm lấy giỏ sách. Thang máy từ tầng 30 từ từ đi xuống. Ở nơi này có khá nhiều hộ gia đình, nên trên đường đi xuống, thang máy thường hay dừng lại, lãng phí kha khá thời gian. Trong thang máy, tôi Nhiễm đứng một bên cách xa Lệ Minh Vũ. Thang máy như một hộp riêng bị nhồi nhét, khó khăn mà đóng cửa lại. Tuy rằng đã hết khả năng để chứa thêm người, nhưng hầu như tầng nào cũng có người bấm chờ thang máy. Toàn bộ quá trình, tô nhiễm tựa như đang bị lăng trì. Thang máy nhiều người đến nỗi, cô gần như không thể hít thở. Tuy nước Pháp là thiên đường của nước hoa, cũng tuy người Pháp sinh ra đã lãng mạn, nhưng mùi trên cơ thể họ rất nặng. Vì lẽ đó, họ thường xịt nước hoa để che lấp đi mùi cơ thể, hai mùi này hòa chuyện vào nhau, khiến tô nhiễm sắp phát điên, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Ai kêu mũi cô thính quá làm gì, cô lại không thể giơ tay bịt mũi, như vậy rất thiếu lịch sự. Loại cảm giác người này áp sát người kia thật khó chịu, khoảng cách là một cái gì đó rất tế nhị, xa quá sẽ thấy cô đơn, còn gần quá sẽ khiến người ta bất an. Đang nghĩ ngợi, đoàn người thoáng thay đổi, trước mắt cô liền bị dồn đến sát góc. Lệ Minh Vũ không biết đã đến cạnh cô từ lúc nào, anh đứng đối mặt với cô, hai tay chống lên vách thang máy, sách lên một không gian nho nhỏ cho cô, cách ly những người đàn ông và đàn bà đang đứng sát cô. Những cơ thể hai người không thể tránh khỏi mà áp sát vào nhau. Anh đứng gần cô, gần đến nỗi cô chỉ còn ngửi được mùi hổ phách dịu nhẹ thuộc về anh. Cho tới tận bây giờ, cô thích vô cùng mùi hương này trên người anh cho tới tận bây giờ dù hai người đã chia tay cô vẫn rất tỉnh táo để thừa nhận hơi thở này đối với phụ nữ là một loại cám dỗ đến chết người bởi vì nó chỉ là hơi thở không phải là mùi hương tuy tô nhiễm rất giỏi điều chế nước hoa nhưng cô không thích đàn ông sức nước hoa nước hoa dù sao cũng chỉ là nước hoa so với mùi hương tự nhiên nó khác rất nhiều Loại mùi này là từ bên trong tỏa ra ngoài Cho nên nó dịu nhẹ, sạch sẽ và thanh khiết Là một loại mùi có thể mang đến cảm giác an toàn cho người khác Nước hoa dù có đạt trình độ cao tới đâu Cũng không thể đạt được cảm giác chấn an dành cho người khác Mà loại mùi này mang lại Bầu không khí thang máy thoáng khác thường Rất nhiều người cũng thấy hành động này của Lệ Minh Vũ Trong đó có hai cô nàng người Pháp bạo dạn nhìn Lệ Minh Vũ mê mệt rõ ràng ngoại hình cao lớn cường tráng và xuất sắc của anh đã thu hút hoa thơm và ong bướm lòng tô nhiễm bỗng thấy chua xót và buồn khổ nhiều năm trôi qua cô thật sự vẫn quên không được mùi hương trên người anh cô không ngẩng đầu hai mắt dán vào vạt của anh áo vest anh không cài nút lộ ra áo xưa mi bên trong với đường nét cơ bắp sắn chắc nhìn nhìn trái tim cô bắt đầu loạn nhịp nhưng rồi lại chạm đến nỗi đau Cô nghĩ tới cái đêm của 4 năm trước, cơ bắp đàn ông săn chắc của anh miêu tả da thịt mềm mại trên người cô. Nhưng cũng chính đêm hôm đó, anh đã hoàn toàn hủy đi cô. Có lẽ hạnh phúc sẽ không bao giờ quan tâm đến cô nữa. Cảm ơn. Cô chỉ cảm ơn anh vì hành động này, ngữ khí của cô thản nhiên mà xa cách. Tiếng đàn ông cười nhẹ truyền xuống từ đỉnh đầu, hơi tờ nhẹ nhẹ phà vào cô. Anh cúi đầu, thì thào bên tai cô. Nói cảm ơn với caravat. Giọng anh trầm ấm như rượu đầy chế rĩu. Mùi hổ phách trong hơi thở cô càng tăng thêm, tổ nhiễm không ngờ anh đột nhiên lên tiếng, lại càng không ngờ anh sẽ làm động tác đầy mờ ám này. Cô ngừng phát đầu lên, ai rẻ không cẩn thận, lần này gò má cô dán lên môi anh. Mùi hổ phách và hơi thở từ môi anh hòa quyện với hô hấp của cô, ủa thẳng vào mũi, đến tận nơi sâu thẳm trong lòng cô. Xúc cảm nóng như lửa chạm vào gò má khiến toàn thân cô bốc cháy. Cô tránh không kịp, phút chốc cô muốn thoát khỏi phạm vi của anh. Môi anh được dịp chuyển qua vành tay cô, hơi thở đàn ông từ vành tay cô hạ dần xuống, rồi đáp lên cổ cô. anh Shush. Lệ Minh Vũ áp sát cô Giọng anh dịu nhẹ như dịu Để người khác hiểu lầm sẽ không tốt Tô nhiễm nắm chặt tay Chỉ có thể nhắm hai mắt Để mặc môi anh di chuyển thần chí cô bắt đầu ngẩn ngơ thang máy cuối cùng cũng xuống tầng 1 Đoàn người tàn đi Lệ Minh Vũ lại không thả cô ra ngay Tay anh nâng cầm cô lên Ngón cái thô ráp lướt nhẹ qua cánh môi cô Anh cười rồi buông ra Cô dãy khỏi vòng ôm của anh như đang trốn chạy ôn thần. Hoa lệ phân cách tuyến Ngoài khu ở, tài xế đem xe đến. Lệ Minh Vũ đi phía trước, Tô Nhiễm đi phía sau. Khi đi ngang qua bảo vệ, cô gọi anh. Chờ một chút. Anh quay đầu lại, nhìn Tô Nhiễm được bao bọc dưới ánh mắt trời vàng rực. Mái tóc có vẻ tùy hứng tỏa ra rực rỡ. Cô không trang điểm, nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng. Tô Nhiễm không biết anh đang chăm chú nhìn cái gì đi lên trước chia tay với anh. Có thể giao chìa khóa ra chưa? Bảo vệ vừa gọi điện cho tôi Nhiễm bước ra đúng lúc nghe thấy cười cười. Tôi thấy bảo vệ không cần phải giữ chìa khóa dùm cô nữa đâu nhỉ? Cô Tô, chồng cô cũng từ nước ngoài về rồi chìa khóa cứ để anh ấy giữ cho tốt đi ạ. Tôi Nhiễm giận chừng to mắt nhìn lệ minh vũ. Chồng ư, đã không phải từ 4 năm trước rồi. À... Anh lệ, không phải tôi có ý gì đâu, anh để bà xã xinh đẹp của mình ở nhà một mình rồi đi xa nhiều năm, vậy là không được đâu, lẽ nào anh không sợ mất bà xã sao? Đàn ông ở ngoài kiếm tiền tất nhiên là quan trọng, nhưng cũng phải suy nghĩ đến người nhà của mình. Bảo vệ tưởng rằng hai vợ chồng đang hộ quọc với nhau, vô ý bước lên trước khuyên ngăn. Anh ta luôn nghĩ Tô Nhiễm độc thân, không ngờ hôm nay lại có người đàn ông đến đây, tự xưng là chồng của Tô Nhiễm, mới từ nước ngoài trở về. Nhìn ngoại hình anh cao lớn lịch sự, vừa nhìn là biết không phải nói dối, cho nên anh ta mới nhiệt tình làm công tác tư tưởng cho hai người. Tô Nhiễm vừa nghe, tóc tai liền dựng đứng, khốn khổ nuốt nước bọt. Người đàn ông này nhất định là nói gì đó với bảo vệ. Ngược lại, Lệ Minh Vũ vẫn trầm tĩnh cười nói. Chính vì sợ đánh mất bà xã, nên tôi mới lập tức trở về. Cô nhìn anh chân chân, cười khinh bỉ trong lòng, dạ bộ thật là giống nha. Bảo vệ thấy sắc mặt tố nhiễm không tốt, càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Anh ta dẫn Lệ Minh Vũ sang một bên nói nhỏ. Anh đã là người kết hôn, thì phải đối xử với bà xã tốt vào. Lại đánh giá quần áo của Lệ Minh Vũ từ trên xuống dưới, khẽ cất giọng Nhìn anh rất có tiền, nhưng dù sao cũng đừng vì tiền mà bỏ bê bà xã Tôi thấy anh là người tốt nên mới nhắc anh một câu. Mấy năm qua, luôn có một người đàn ông ở cạnh cô Tô đó. Bình thường tôi thấy anh ta đưa cô Tô về nữa, anh phải chú ý. Lệ Minh Vũ mỉm cười gật đầu, ánh mắt dần nổi lên lo lắng. tôi nhiễm thấy hai người đứng cách đó không xa thì thầm với nhau, tình nhẫn nại của cô đã tiêu hao hết. Cô im lặng đi lại, cũng không còn hơi sức mà suy nghĩ hợp hay không hợp. cô thỏ tay vào túi áo vest của lệ minh vũ lục lọi anh thẫn thờ đứng yên tại chỗ để mặc cho cô lục lợi. sau khi tìm được chìa khóa dự phòng tôi nhiễm nặng nề đặt chìa khóa vào tay bảo vệ gần từng chữ anh nhớ kỹ lần sau bất kể người nào muốn anh đưa chìa khóa đều phải hỏi tôi trước một tiếng đây là nhà tôi nhỡ mất đồ hay thiếu gì anh chịu trách nhiệm được không nhưng anh ấy là chồng Trên đời này có rất nhiều sói đợi lốt kiều, coi chừng mình bị ăn mà không biết. Giọng tô nhiễm chuyển lệnh cắt ngang lời anh ta, nói xong liền xoay người bỏ đi. Đây, đây là chuyện gì? Bảo vệ thấy mình có ý tốt mà không được đền đáp. Lệ Minh Vũ dõi theo bóng lưng cô, môi anh thoáng cong lên, không ngờ cửa hàng lại không mở cửa buôn bán. Cô liền cũng không biết đã đi đâu, tôi nhiễm hết cách, đành phải mở cửa cho Lệ Minh Vũ vào. Vốn tưởng có cô lần ở đây thì cô sẽ không phải vất vả, nhưng không ngờ bây giờ chỉ còn anh và cô. Ánh mắt trời chiếu sáng xung quanh cầu thang như một khối phẳng vụn, lên tới lầu tôi nhiễm chỉ vào trong phòng. Bên trong chính là phòng điều chế hương, nhưng anh ở ngoài được rồi, đừng nên đi vào. Nói xong cô đẩy cửa ra, phòng điều chế hương là nơi chỉ dành cho nhà điều chế hương, không cho phép nhiều mùi từ bên ngoài xâm nhập vào trong. Thứ nhất sẽ làm ô nhiễm nguyên vật liệu, thứ hai sẽ làm xáo trộn mùi. Lệ Minh Vũ đứng ở cửa, nhìn chung quanh một phòng. Tông màu trắng tạo nên tổng thể căn phòng, ánh nắng dội vào như một thiên đường. Gần đó có một phòng kính thật to, bên trong bày đủ dụng cụ điều chế hương. Máy móc tinh tế, nhìn sơ càng giống một phòng thí nghiệm hóa học. Căn phòng này... Anh nhíu mày, tôi nhiễm điểm tĩnh trả lời. Chúng tôi không phải doanh nghiệp chuyên điều chế nước hoa, tất cả nước hoa đều được làm ra từ phương pháp thủ công nhất. Vì vậy, không có những thứ tương tự như dây chuyển sản xuất cậu lớn. Nước hoa trong cửa hàng cũng chỉ điều chế được vài loại, ngay cả Midi một tháng cũng chỉ điều chế được vài lọ. Cho nên tôi cực kỳ không hiểu Midi suốt cuộc có cái gì hấp dẫn được anh. chương 19 Đòn Chí Mạng Thái độ của cô trước sau đều không chịu phối hợp Thậm chí phải nói là có chút đối địch Lệ Minh Vũ lười biếng nhếch miệng Cái hấp dẫn tôi không phải là Midi Mà là người điều chế Midi Nói xong câu đó Anh liền đi vào phòng Này, anh đừng vô Trái tim cô bỗng đập mạnh Không biết là vì hành động hay là vì lời nói của anh Nhưng khi lời nói này ra khỏi miệng Thì đã chậm Anh đã đi vào từ lâu Dường như mọi cầm đoán nói với anh đều vô dụng Cô nhìn anh cầm đồ vô khuẩn lên Mặc vào rồi đi vào phòng kính Tôi nhiễm câu mày Nhưng đành phải đi theo Cô mặc xong đồ vô khuẩn liền tiến lại giành lấy dụng cụ mà anh vừa cầm Cẩn thận đặt lên giá Coi thường cất giọng Đồ đạc ở đây anh không được động lung tung Lệ Minh Vũ cười nhạt Nhìn chăm chăm vào bóng lưng cô Vậy còn người ở đây thì sao Tôi nhiễm bỗng sợ hãi Quay đầu lại chăm chú nhìn anh Anh không đi lên trước, chỉ dựa vào mét bản thí nghiệm, đôi mắt thâm thúy như bóng đêm nhìn cô không chớp mắt. Ngữ điệu anh nghe thở ơ như vậy, nhưng tô nhiễm cứ cảm thấy có nguy hiểm chất chứa trong đó. Giây phút này, ánh mắt của anh làm cô nhớ lại đêm anh uống rượu say của 4 năm trước. Trong bóng tối, anh cũng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô như thế này, khiến cô ngạt thở. Hoàn cảnh ở đây anh Lệ đã thấy rồi, có thể đi ra chưa? Cô thu lại ánh mắt, ổn định cảm xúc rồi thản nhiên nói. Cô bước lên mang chiếc suất hoa cỏ bị đổ vứt đi. Cô không để ý đến lời nói của anh, tuy rằng anh nói khiến cô thấy không yên. Nhiều lời anh nói, cuộc đời có quá nhiều biến cố khiến con người bất an. Nhưng đối với cô, bất an lớn nhất chính là gặp lại anh. có sự Cô có dự cảm, cuộc sống yên ổn của cô có thể đã đi tới tận cùng rồi. Không vội, tôi còn đang ngẫm nghĩ vài kiến thức liên quan đến điều chế hương. Lệ Minh Vũ cười nhẹ nói Dù sao, tôi cũng là nhà đầu tư cần phải khiêm tốn thỉnh giáo người chuyên môn mới không bị lỗ nhiều tiền. Tôi nhiễm nghe chói tay lạnh đạm nhếch môi. Anh Lệ cầm tiền của nhà họ hòa tới đầu tư dù cho lỗ vốn cũng là của nhà họ hòa liên quan gì tới anh Lệ. Tiền là vô tội mà em nào có phân biệt giống họ? Phía sau, người đàn ông khẽ cong môi Không sao, mồm miệng cô lanh lợi Nhưng có điều cái anh am hiểu nhất Chính là vùi dập Tôi nhiễm lười phản ứng với anh Đây là cái gì? Lệ minh vũ không tiếp tục đề tài này Tiến lên cầm một cái lọ trên giá Dùng dịch trong lọ đẹp đẽ Rực rỡ vô cùng Là chiếc xuất hoa cam vùng Gracie Cô cẩn thận giựt lại Từ tay anh nhíu mày nói Tôi đã nói với anh đừng động lung tung mà Lệ minh vũ dường như bị tính bướng bỉnh nho nhỏ của cô chọc cho bật cười. Anh khẽ cong môi, rồi lại cố tình cầm một loại khác ra về khiêm nhường chờ xin chỉ dạy. Vậy còn cái này? Tù nhiễm điên tới nơi rồi, cô lại cướp trở về lạnh lùng trả lời. Đây là cỏ vetiver Bourbon. Tên nghe kỳ lạ quá. Anh cố ý phớt lờ về mặt bực dập của cô, nhẹ nhàng lên tiếng. Thường để điều chế hương cuối của nước hoa. Lệ Minh Phú gật đầu như là tiếp nhận chỉ bảo Anh xoay người lại Thấy một hàng lọ đủ mọi màu sắc Đây là thành phẩm Anh mở ra ngửi Hơi quen Anh Lệ bình thường hay lưu luyến bướm hoa Đương nhiên phải quen thuộc nước hoa này rồi Lời nói lộ rõ châm trọng Đây là Madame Butterfly nổi tiếng Tuy nước hoa này được rất nhiều nhãn hiệu Nước hoa phủ nhận Nhưng nhiều người trong tầng lớp thượng lưu Vẫn yêu cầu điều chế nước hoa này Madame Butterfly là kế tác opera của Puccini, có chuyện kể về sự đùa giỡn của thuyền trưởng hải quân người Anh với gây xe người Nhật Mitsuko. Đây là khi cô rảnh thì điều chế, chưa bao giờ bán trong cửa hàng. Lệ Minh Vũ biết cô cố tình châm trọng mình, không màng bất chấp nhếch miệng nói. Nước hoa này không thích hợp đặt ở đây, dù sao tôi không phải tên thuyền trưởng hải quân Anh, mà em... Anh dừng một chút, im lặng bước lên. Cũng không phải cây xa người Nhật Mitsuko. Tổ nhiễm tự dưng bị anh trêu đùa nên lòng cô không vui. Cô quay đầu lại định trả đũa thì phát hiện không biết anh đã đứng sau cô từ lúc nào. vòng mực rắn chắc khi áp sát vào lưng cô. Anh... Vậy đây là cái gì? Lệ Minh Vũ không cho cô cơ hội nói. Cầm lấy một lọ trước mắt cô còn tay kia lại hết sức tự nhiên mà khoác lên eo cô chậm rãi người người rồi mỉm cười. Xem ra không cần phải hỏi em rồi. Đây là Ether. Anh tránh ra. tôi nhiễm muốn dãy khỏi phòng ôm của anh. Em đoán tôi có thể tìm thấy mùi hổ phách hay không? Anh chẳng những không buông cô ra, mà bàn tay đang khoác eo cô lại tiện dịp siết chặt hơn, ôm trọn cô vào lòng. Anh cúi thấp đầu, môi anh khẽ cọ tới cọ lùi lên vành tay cô. tôi nhiễm phát run, nhìn bàn tay anh lướt qua từng lọ để trên giá. Rồi anh dừng lại ở lọ nằm cuối cùng Nói nhỏ vào tai cô Mùi hổ phách Ba chữ như sao nhỏ rơi vào lòng cô Kể cả lời nói và hơi thở của anh Cũng ngã nhào theo Cô hết sức kinh ngạc với bản lĩnh Có thể nhanh chóng phân biệt mùi hương của anh Em vẫn chưa quên được tôi Không phải sao Hơi thở từ môi anh hạ xuống bên tai cô Ngón tay thon dài lướt dọc Theo cánh tay cô Rồi dừng lại trên eo Độ nóng từ tay anh cách một lớp vải mỏng ủi trên da thịt cô Khiến cô chỉ muốn chạy trốn ngay tức khắc Giọng nói của anh khiến người ta say mê Hơi thở của anh khiến người ta hoang mang Nếu là bốn năm trước Cô sẽ không nén nổi tình cảm mà ôm chầm lấy anh Hạnh phúc vô cùng mà nói rằng Anh là người đàn ông cả đời này Cô bằng lòng đánh đổi mọi thứ để yêu Nhưng bây giờ Đau xót đã từng trải qua Cô làm sao còn khả năng tin tưởng vào cảm giác này lần nữa Thương tổn một khi đã xảy ra thì không còn cách nào để bù đắp. Cũng như bạn tự tay giết chết một người rồi nói xin lỗi với người đó, có ích không? Huống chi, anh căn bản không có ý xin lỗi cô. Anh Lệ, đi đâu cũng tưởng có người mê mệt mình thật là buồn cười. Vì vậy, có lẽ anh đừng chơi trò khiến người khác buồn cười nữa thì hơn. Cô cứng đờ người, cố sức không hô hấp hơi thở của anh. bốn năm trước anh dùng hành động trực tiếp nhất để nói cho cô biết người tự mình đa tình thì kết cục sẽ thảm đến nhường nào Lệ Minh Vũ chỉ cười Phải không em đừng quên em còn nợ tôi một bữa ăn khuya chủ cửa hàng này là quân lần chị ấy sẽ thay tôi mời anh cô giúp sức phản bác người đàn ông phía sau càng ôm chặt cô hơn anh cười nhẹ vào gò má cô em nói quân lần nè lúc này chưa chắc cô ta có thời gian tôi nhiễm sửng sốt, có ý gì? Em hợp tác với cô lần lâu như vậy, chẳng lẽ không biết chuyện gia đình cô ta sao? Anh cúi đầu nói. Cô ta đang tranh chấp dành quyền nuôi con. Quyền nuôi con? tôi nhiễm giật nảy người, cô lần có con ư? Đang sợ hãi, cửa phòng điều chế hương thoáng có người mở ra. Cô lần vội vã bước từ ngoài vào, thở hồn hện nói. tôi nhiễm, mẫu thử của Midi xảy ra vấn đề khi xét duyệt, ý kiến của ngành liên quan... A, anh Lệ Nói chưa hết câu, cô liền sự hãi kêu to Lời nói như bát nước đổ đi Muốn thu về rất khó Cảm giác của cô liền chính là như vậy Bất kể thế nào, cô cũng không nghĩ Mình gặp lại Lệ Minh Phú ở cửa hàng Hơn nữa, cô còn nghe rình giọt câu nói kia của anh Vì vậy, cô bất giác ngây người Nhanh chóng lâm vào buồn phiền Việc xét duyệt hàng mẫu Xảy ra vấn đề Cũng có nghĩa là việc bỏ vốn vào đầu tư rất bất lợi Tô nhiễm cũng đờ người, nét mặt cô trượt biến sắc. Trái ngược với hai người, Lệ Minh Vũ bình tĩnh vô cùng. Anh khẽ cong môi, không chút kiêng dè với sự có mặt của lên Anh cúi đầu nói nhỏ vào tai tô nhiễm. Xem ra, tôi không cần làm gì, mọi người cũng tự gây tai họa rồi. Tô nhiễm nhìn anh chằm chằm, bất an mờ mịt lượn quanh đầu cô. Anh không nói thêm gì, chỉ cởi đồ vô khuẩn đang mặc trên người ra, quay ra rời khỏi phòng điều chế hương. Anh Lệ cô lần thấy vậy càng sợ hãi sốt ruột nhìn lướt qua tô nhiễm rồi vội vàng đuổi theo Tô nhiễm ngẫm nghĩ một lúc Cũng cởi đầu vô khuẩn rồi đi ra ngoài Lệ Minh Vũ bước xuống lầu Cua lần một mực theo sau Tô nhiễm đứng trên lầu Nhìn thấy cảnh này lòng cô nguội lạnh Thầm thở dài rồi cũng đi theo xuống lầu Trước giờ cô chưa từng cho rằng Thứ mà mình điều chế ra có vấn đề Trong này nhất định là có chuyện gì đó Anh Lệ Gulen vội chắn trước mặt Lệ Minh Vũ, vẻ mặt cô tuy lúng túng nhưng vẫn cười nói Anh yên tâm đi ạ, hàng mẫu sẽ tiếp nhận xét duyệt lần nữa, chúng tôi tuyệt đối sẽ không gây tổn thất cho việc đầu tư của anh Yên tâm Lệ Minh Vũ buồn cười hỏi vặn lại, đôi mắt đen thẳm lướt qua tô nhiễm đang ở phía sau lần thản nhiên lên tiếng Trong đầu tư của tôi không đề cập tới nội dung liên quan đến việc chi trả phí cho việc xét duyệt nước qua của mọi người phải phải anh lại nói đúng tôi biết tin tức này rất bất lợi với quyết định đầu tư vào midi của anh nhưng chất lượng nước hoa anh tuyệt đối yên tâm đi ạ thực ra xét duyệt nước hoa lần này vấn đề không phải do nước hoa mà là do quá trình đóng gói quên lần vội giải thích nói đến vấn đề cụ thể cô chợt chần trừ tôi nhiễm vừa nghe liền đi lại nhẹ giọng nói chị có ý gì Cua lần bối rối nhìn thoáng ca lệ minh vũ, rồi nhìn tô nhiễm trả lời một cách ngại ngùng. Đều do chị không tốt, sau khi đóng gói nước hoa, chị chưa kịp xem xét chỉ số bảo vệ môi trường, nên khi mang đi kiểm tra thì nhận thấy chỉ số bảo vệ môi trường không hợp lệ. Nói đến đây, Cua lần khẩn trương giải thích với lệ minh vũ. Anh lệ, chuyện lần này thật sự không liên quan đến chất lượng nước hoa, chúng tôi có thể xin xét duyệt lần nữa, tôi sẽ giải quyết chuyện này ngay. nhìn dáng vẻ lo lắng của Cullen, tôi nhận biết Cullen rất nóng lòng nhận được vốn đầu tư này. Ngực cô buồn phiền như bị người ta ném một cục đá bự vào, thấp thỏm lo âu dần lan rộng. Cô chỉ sợ chuyện trật vật lần này thật sự liên quan đến Lệ Minh Vũ. Quả nhiên, Lệ Minh Vũ không màng cảm kích sự cam đoan của Cullen. Ánh mắt anh thoáng châm tư nhưng tĩnh lặng khiến người khác không thể nhìn thấu. Cô Cullen, tôi rất khó tin tưởng. Người gặp phải vấn đề ngay xoay đoạn sau khi điều chế lại hoàn toàn làm thêm một điều gì nữa. Tôi xin lỗi, chuyện đầu tư tôi phải cân nhắc thêm. Đừng, đừng, anh Lệ anh đừng cân nhắc lại, chúng ta không phải đã ký hợp đồng rồi sao? Hơn nữa, không phải anh cũng thấy hứng thú với Midi sao? Sắc mặt của lần tái nhợt, thấy anh muốn đi cô hoảng sợ, vội bước lên ngăn anh lần nữa. Lệ Minh Vũ dừng bước, vẻ mặt lạnh lùng thoáng chút thay đổi. nói thật lòng hứng thú của tôi với midi chỉ ở mức bình thường không đáng kể về phần tôi thấy hứng thú với cái gì nhất cô có thể hỏi rõ nhà điều chế hương của cửa hàng cô giọng nói anh trầm thấp hồn hậu tôi nhiễm nghe qua cảm thấy có ý ám chỉ tôi nhiễm lại cả người kinh hãi ngẩng đầu ánh mắt cô vừa lúc chống lại đôi mắt tỏa sáng của lệ minh vũ đôi mắt anh như đầm nước sâu biến hóa kỳ lạ làm mê hoặc lòng người anh không chút nào che giấu mà mày mít nhìn cô Bất an trong lòng cô đã được chứng minh là đúng. Cô chỉ sợ anh sẽ nói mò hay ám chỉ gì đó trước mặt Qua Lần. Thế nhưng Qua Lần là người thông minh, chỉ e Qua Lần đã hoài nghi từ lâu. Qua Lần đứng một bên cũng ngờ vực nhìn Lệ Minh Phú. Cô bắt gặp ánh mắt anh nhìn Tô Nhiễm. Lòng cô dần hiểu rõ hơn, hồi lâu sau cô nhanh giọng. Anh Lệ, người làm xảy ra vấn đề lần này là tôi, không phải do việc điều chế của Tô Nhiễm. Xin anh suy nghĩ lần nữa về chuyện đầu tư lần này được không ạ? cô lần đang nỗ lực lần cuối tiểu nhiễm không đành lòng nhìn cô lần như vậy cô kéo cô lần quá khẽ nói cô lần chị đừng như vậy không tiểu nhiễm vấn đề lần này thật sự là do chị là vài vấn đề trong sinh hoạt của chị nên chị mới sơ ý đến chuyện đóng gói cô lần nghẹn ngào nói tôi nhiễm nghe vậy liền sừng sốt cô willem sở dĩ tôi đầu tư vào midi là vì mong muốn giành được lợi ích và hiệu quả lớn nhất trên thị trường nhưng vì vấn đề của cá nhân cô mà làm ảnh hưởng đến quá trình xét duyệt hàng mẫu cô cho rằng sẽ còn nhà đầu tư nào tiếp tục hùn vốn hợp tác với người sơ ý như vậy không lệ minh vũ chất vấn giọng nói anh lạnh đến mức cả tô nhiễm cũng không nhịn được mà run người cô lần sắp bật khóc nhưng vẫn nén lại tiến lên nói anh lệ tôi cam đoan sẽ không có lần sau nữa tôi cô tô có vẻ như hết thảy bạn bè xung quanh cô đều xảy ra chuyện thật sự rất kỳ quái Lệ Minh Vũ không nhẫn nại nghe hết cam đoan và giải thích của cô lần, ánh mắt anh rơi vào gương mặt Tô Nhiễm, vô hình chung mang đến áp lực chưa từng có cho cô. Những lời này như bâng quơ nhưng vừa vặn lọt hết vào tai cô. Chuyện đầu tư cũng không phải là không thể, cần phải xem thành ý của mọi người. Nói xong, anh xoay người mở cửa. Tô Nhiễm câu chặt mày, ánh mắt anh như tảng đá lớn trồng chất lên lòng cô. Ánh mắt cô lần vui mừng. Cô ở sau lưng anh cẩn thận nói. Anh Lệ, thật sự anh sẽ suy nghĩ lần nữa sao? Anh yên tâm, chúng tôi tuyệt đối có Thành Ý, chúng ta... Thành Ý không phải dựa vào miệng mà nói, cô hỏi thử nhà điều chế hương của mình xem, cô ấy biết tôi thích Thành Ý như thế nào? Anh không dừng chân, trong chớp mắt anh đóng cửa, giọng nói châm thấp của anh như là âm thanh ma quỷ vang vọng khắp không gian. Tô nhiễm nhìn bóng lưng anh rời đi Cô vô thức nắm chết tay Sắc mặt cô đã tái nhiều từ lâu Cô lần phát giác có chuyện do một lúc cô kéo tô nhiễm xuống hỏi Em nói thật với chị đi Em và anh Lệ thật sự trước đây không biết nhau Ánh mắt tô nhiễm dần yên ổn lắc đầu Không biết Hôm nay làm sao anh ta lại đột nhiên đến phòng điều chế hương Hơn nữa lời nói vừa rồi của anh ta Làm chị thấy anh ta có ý đồ với em Cô lần lo lắng nhìn cô Chị hiểu lầm rồi, anh ta hôm nay chỉ tiện đường đi qua thôi. Tôi nhiễm hời hợt trả lời, cô của bốn năm sau cho tôi bây giờ chưa từng muốn dính dáng đến người đàn ông này dù chỉ là một phút. Nhưng số phận, vì sao cứ hết lần này đến lần khác đưa đẩy cô và anh đến với nhau? Vừa rồi chị không mở cửa buôn bán là vì chuyện hàng mẫu có phải không? Không phải cô cố tình rời trọng tâm câu chuyện mà là cô vô tình nghĩ tới lời nói của lệ minh vũ, rồi thấy sắc mặt tiểu tụy của cô lần. Lòng cô không khỏi lo lắng. Cô lần lắc đầu, thở dài một hơi dựa người vào sofa nhắm hai mắt. Thần sắc cô lần tiểu tụy mệt mỏi vô cùng. Tô nhiễm không giúp cô, chỉ lặng lặng ngồi một bên. Mãi lâu sau, khi cô cho rằng cô lần sẽ không mở miệng giải thích lý do, cô lần lại kết giọng ngữ niệm cô yếu ớt như một đứa trẻ bất lực. tiểu nhiễm em biết không cả đời này cái chị quý trọng nhất không phải là sự nghiệp mà là con của chị nói đến đây cô mở to mắt nhìn tô nhiễm nặng nề thở dài thực ra chị có con tô nhiễm cũng không tỏ vẻ quá kinh ngạc và khó hiểu chỉ nhẹ nhàng gật đầu sau đó đưa ly nước cho cô lần yên lặng nghe cô kể chuyện Lần và chồng cô gặp nhau trong một buổi phũ hội lãng mạn do bạn bè hai bên tổ chức. Hai người quen biết rồi quý mến nhau, cuối cùng đi đến hôn nhân. Chồng của cô Lần là một người nhiếp ảnh gia nổi tiếng, nên khi Qua Lần nói tên anh ta, tôi nhiễm cũng thấy quen tai. Khác với tính cách của cô Lần, anh ta là người đàn ông thích du lịch xã ngoại, nhiều linh cảm cho cảnh chụp cùng anh ta đều đến từ thiên nhiên. Nhưng sâu thẳm nội dung của cô Lần, cô vẫn thấy thiếu cảm giác an toàn. Thời gian sau, hai người bắt đầu bất đồng và cãi vã, cho đến sau khi sinh con trai, một cô nàng người Pháp nhiệt tình phóng túng trên ngang vào cuộc hôn nhân của họ, làm cho cuộc hôn nhân đã hoàn toàn chấm dứt. Tới hôm nay, cô đều sống vì con trai, nhưng vốn không có ý định tái hôn nên cô lần sợ con trai mình ở nhà mới sẽ chịu ấm ức. Vì lẽ đó, ngay khi chồng cô tranh giành quyền nuôi con, cô không chịu lùi bước. Hai người cũng không có khả năng tự gián giết với nhau, nên chỉ có thể nhờ đến phán quyết của tòa án. Cua lần biết dựa vào điều kiện hiện tại của bản thân để giành quyền nuôi con trai thì là khó khăn vô cùng. Trong lúc tâm trạng cô rối loạn, cô đã làm ảnh hưởng đến vấn đề đóng gói nước hoa. Nói đến đây, cua lần khóc không thành lời, tay cô nắm chặt cốc nước. Kẻ phụ tình đó, lẽ nào anh ta lại tìm vợ con là để cùng điên chung với anh ta sao? Cô nhiễm thở dài, cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô lần. Cô nghĩ tới cuộc hôn nhân thất bại của bản thân, cũng nghĩ tới đứa con vẫn chưa ra đời thì đã mất. Nếu như con của cô vẫn còn, Lệ minh vũ có tranh giành quyền nuôi con với cô hay không? Trái tim cô lại bắt đầu nghẹn ngào, nhẹ giọng an ủi cô lần. Mọi chuyện đều đã qua rồi, người đàn ông đó có đáng để chị khóc không? Chị phải nhớ kỹ, người đã tổn thương chị thì không đáng để chị phải làm như vậy. Quan trọng nhất bây giờ chính là quyền nuôi con Phải rồi Chị bây giờ không muốn gì cả Trước đây trong lòng chị vẫn luôn thầm mong Anh ta sẽ thay đổi Nhưng không ngờ anh ta lại quyết định kết hôn Với con yêu tinh người Pháp kia Chị chỉ muốn dành con chị lại thôi Hốc mắt của liền đỏ hoe Kéo tay tô nhiễm qua Tủi thân nói Thế nhưng em biết không Nhiều năm rồi chị luôn chờ đợi anh ta Luôn chờ đợi Nhưng anh ta ngay cả mặt mũi Cũng không để chị thấy một lần Tổ nhiễm nghe vậy, cảm thấy trống trải vô cùng. Làm sao cô lại chưa từng yêu một người đàn ông, chỉ là tình yêu của cô đặt sai người. Gualen dù khổ đau, người đàn ông đó cũng đã từng yêu Gualen, còn cô thì sao? Cuối cùng cũng chỉ do cô tự mình đa tình. Nhìn Gualen, cô, cô thật sự không hiểu vì sao hai người yêu nhau mà lại đi đến kết cuộc này. trước khi kết hôn đều có thể hẹn dù cho sinh lão bệnh tử cũng gắn bó và nương tựa vào nhau đến trọn đời nhưng vì sao trách nhiệm trong thể hẹn đó chỉ như hoa quỳnh chóng nở mau tàn cô lần lau nước mắt một lúc sau nhìn tô nhiễm ông sầu hỏi tiểu nhiễm em là tác giả viết sách em có biết rốt cuộc tình yêu là gì không ánh mắt tô nhiễm buồn bã cô ngẩng đầu lên thần sắc cô đau buồn Em nghĩ tình yêu thật sự là tình yêu không biết bắt đầu từ đâu, loáng cái đã sâu đậm. Sống có thể chết, chết có thể sống, cùng sống mà không thể cùng chết. Cùng sống mà không thể cùng chết, chết mà không thể, vì người còn sống mà sống lại thì cũng không phải tốt định tình yêu. Đây là câu nói cô thích nhất trong mẫu đơn tình của Thang Hiền Tổ. Khi cô xem đến chương này, đọc được những lời này cô liền bật khóc. Tình yêu không biết bắt đầu từ đâu, một mối tình khắc cốt ghi tâm có thể sống vì người đã chết, chết mà có thể sống lại vì người còn sống. Nếu chỉ có thể cùng sống, không thể vì tình yêu mà chết, hoặc là chết nhưng không đặt người mình yêu trong lòng, thì đó không phải là đỉnh cao của tình yêu thật sự. Qua lần có lẽ không ngờ cô sẽ trả lời chính xác như vậy, môi qua lần run dày, ánh mắt đau thương nhìn tô nhiễm nghẹn ngào hỏi. Em đã từng trải qua chuyện này chưa? tôi nhiễm nhướng mắt ngăn chặn nỗi đau trong hồi ức của mình khẽ lắc đầu miệng cô thoáng chữ xuống chưa từng giọng nói cô nhàn nhạt, nhạt cô lần hít một hơi lau khô nước mắt quên đi quên đi nghĩ đến mấy cái vô dụng này làm gì kiếm tiền mới là then chốt hiện tại chị đã quên hoàn toàn người đàn ông xấu xa kia rồi chị phải cướp con trai mình về mới được thấy cô lần nói vậy tôi nhiễm bật cười phụ nữ rất dễ yêu ai đó sâu đậm Khi cô mới gặp Lệ Minh Vũ, không biết tình yêu đã nảy nở từ khi nào, nhưng lại không có cách nào vì chết mà có thể sống. Nhưng anh lại khiến cô vì sống mà có thể chết, khoảnh khắc đó cô mới biết tình yêu chân thật với cô chẳng qua chỉ là một mộng ảo hoang đường. Nhưng mà... Quân Lần lại thở dài. Dù cho hàng mẫu đã qua thẩm tra, nếu anh Lệ không chịu thì cũng khó đưa ra thị trường, rõ ràng không thể xem nhẹ ý kiến của anh ta với midi nói đến đây, cô như nhớ tới điều gì đó nhìn chằm chằm tô nhiễm còn nữa, câu nói khi anh lệ rời đi là có ý gì, có phải anh ta thật sự có ý đồ với em không tô nhiễm nhìn cô một lúc cô cười bình thản lắc đầu chị suy nghĩ nhiều quá rồi anh ta không có ý đó đâu anh ta chỉ muốn em đem mi đi điều chế thành mùi hương mà anh ta thích nhưng em không đồng ý thật không? cô liền nghi hoặc thật Cô dịu dàng trả lời, đối với cô mà nói, chuyện đầu tư không quan trọng, dù sao cô cũng quen sống cuộc sống với thu nhập bình thường rồi. Với chuyện tiền của dư giả của cô thì cô chưa từng nghĩ tới, nhưng quân lần thì lại ngược lại. Quyền nuôi con là mạng sống của quân lần có thể được nhận đầu tư hay không là một bước ngoặt chí mạng với quân lần. Lờ đãng nhớ tới lời nói của Lệ Minh Vũ, hoài nghi mở mịt sản sinh trong lòng cô. anh làm sao có thể biết rõ chuyện của Gualen như vậy hai 20 chính tà khó dò Gualen quan sát cô hồi lâu lúc này mới thoáng yên tâm cô suy nghĩ một chút anh mắt ảm đạm vô cùng nhưng chuyện này phải giải thích thế nào với anh Lệ đây em cũng thấy thái độ vừa rồi của anh ta chúng ta cũng đã rất có thành ý rồi nếu thật sự muốn lừa dối anh ta chị cũng sẽ không ăn ngay nói thật đến vậy tô nhiễm xoa thái dương chấm ngâm hàng mi dài che lấp bất đắc dĩ trong ánh mắt cô nhướng mắt cười dịu dàng chị yên tâm đi em sẽ tự mình gọi điện giải thích rõ hơn với anh ta dường như phát giác nỗi cô đơn đằng sau nụ cười của cô cô lần kéo tay cô qua lo âu hỏi em thật sự không có chuyện gì chứ không có cô cười tươi cô lần trần trừ nhìn cô thử dài nói Tiểu nhiễm, em nhất định phải nói thật với chị Nếu anh ta có ý đồ với em Chúng ta sẽ nghĩ cách khác Chị không thể nhìn em chịu ấm ức Chị yên tâm, em thật sự không sao Tô nhiễm trả lời lần nữa Cô không hiểu Suốt cuộc lệ minh vũ xuất hiện lần nữa Với mục đích gì Nhưng cô biết, người này bỏ ra nhiều công sức như vậy Đơn giản chỉ muốn xa uy với cô Mục đích của anh chính là để cô đến cầu xin anh Lẽ nào chỉ vì cô lỡ hẹn Bữa khuya kia Không đúng, nhất định là còn chuyện gì đó mà cô không biết. Cho nên, trước khi chưa đạt được mục đích, anh làm sao có thể buông tay? Hoa lệ phân cách tuyến. Màn đêm buông xuống, đám chìm trong hương nước hoa say mê. Trong phòng làm việc, lệ minh vũ xem tài liệu, rất lâu sau anh khép lại, ánh mắt anh thâm trầm đến đáng sợ Đồng hiệu đứng bên cạnh thấy vậy liền nói. Anh lệ, bộ trưởng hạ rất khó đối phó, Sau lưng ông ta là các tập đoàn liên kết với nhau Còn vợ ông ta, Barry Mấy ngày nay chúng ta chỉ đồ tra Đồng một chút manh mối Lệ minh vũ ngồi trên kế lớn Đan tay vào nhau Anh trầm ngâm suy tính Anh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt anh lúc sáng lúc tối Đôi mắt anh sâu thẳm như đang bày mưu tính kế Thâm sâu đến khó lường Tiếp tục điều tra Hồi lâu sau anh lên tiếng Giọng anh hồn hậu lộ rõ sự bình tĩnh và kiên quyết Phải dọn sạch thế lực nhà họ hạ Thì thương hội mới có thể trong sạch Tôi không thể nhìn tất cả mọi lợi ích Đều chảy vào túi nhà họ hạ Phàm là tiền thuộc về thương hội Tôi phải ép ông ta nhả ra hết Đây mới chính là mục đích thực sự của anh Khi tới Pháp Anh tới là để điều tra nguồn lực kinh tế ngầm Của bộ trưởng hạ Điển trang rượu vang do vợ ông ta đứng tên Thật ra là để giúp ông ta rửa tiền tham ô Không loại trừ được u nhọt này Thì lợi ích của thương hội và dân chúng Vĩnh viễn không được đảm bảo. Giới chính trị có lúc cũng như giới kinh doanh Đều là chiến trường Nhưng thường thường so với kinh doanh Thì giới chính trị càng thêm tàn nhẫn Anh làm vậy rất nguy hiểm Mấy năm nay khi anh đảm nhiệm chức này Anh cũng đã ngầm biến đổi quyền lực trong thương hội Nhưng bộ trưởng hạ cũng chẳng ngồi yên Anh động tới lợi ích của ông ta Ông ta sao có thể từ bỏ ý đồ Chuyện anh tới Pháp lần này Con cáo già đó cũng đánh hơi ra Ông ta là đồng môn của Lão Khương Đồng hiệu lo lắng nhìn anh, mọi chuyện xảy ra suốt mấy năm qua làm anh càng lúc càng khó hiểu. Theo lý thuyết, cái chết của Hòa Tấn Bằng sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho nhà họ Hòa. Trước đó chẳng phải anh rất muốn đối phó với nhà họ Hòa sao? Nhưng tại sao còn muốn âm thầm tiếp quản công việc làm ăn của nhà họ Hòa? Tiếp quản thì cứ tiếp quản thôi, nhưng anh còn cố ý tiết lộ chức danh chủ tịch với tô nhiễm, lẽ nào anh không sợ người khác nắm lấy nhược điểm? Bộ trưởng Hạ là nhân vật lâu cá có tiếng Người trong số chính trị không ai không biết hoạt động ngầm đằng sau ông ta Ông ta khác với Hòa Tấn Bằng Hòa Tấn Bằng chết chỉ ảnh hưởng đến lợi ích của vài người trong thương hội Nhưng một khi bắt được nhược điểm của Bộ trưởng Hạ Chẳng khác nào nhúng tay vào bùn Đến lúc đó, người có liên quan đến không chỉ đơn giản là trong số chính trị Mà có thể là cả số chính trị và kinh doanh Đồng hiệu, không hiểu vì sao anh lại chán sống như vậy Lệ Minh Vũ châm một điếu thuốc hút một hơi rồi thản nhiên nói đã ngồi ở vị trí này mấy ai có thể toàn thân rút lui tôi nhớ kỹ ban đầu khi giả ni đề xuống một cuộc cải cách kết quả thì sao chính vì thông đồng với nhiều người nên cuộc sống chẳng thú vị gì cuộc sống nhàn nhã quá cũng không tốt thôi thì thêm ít sóng gió coi như điều chỉnh cuộc sống giúp họ đồng hiệu nghe vậy càng thêm lo lắng lắc đầu không tán thành bộ trưởng dù cho anh không nghĩ đến bản thân vậy còn ba mẹ người thân của anh thì sao Lệ minh vũ trầm tư, mãi lâu sau anh nói Bà tôi từng nói Người làm quan thì phải đứng trên chức vị của mình Mà làm đúng trách nhiệm và nghĩa vụ Nếu không Thì suốt cuộc đời ngắn ngủi này Chỉ biết sống trong tiếc nuối Đồng hiệu câu chặt mày Làm sao anh không hiểu tính cách lệ minh vũ chứ Thế nhưng Cáo giả đã phát hiện Vậy muốn tìm lỗ hỏng của ông ta ở Pháp Sẽ rất gây co Chúng ta chỉ có thể xoay đầu súng mà thăm dò Lệ Minh Vũ hít một hơi thuốc, khói thuốc mời nhạt lan tỏa, đôi mắt anh kiên quyết đến dọa người. Dạ, bộ trưởng, em sẽ sắp xếp tất cả. Đồng Hựu không dám hỏi thêm, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh. Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, Đồng Hựu tưởng rằng đó là điện thoại như mọi khi, định lên tiếng nghe, nhưng lại nghe Lệ Minh Vũ bình thản nói: Cậu ra ngoài trước đi. Đồng Hựu sừng sốt, gật đầu đi ra ngoài. khi đóng cửa, anh vô tình thấy lệ Minh Vũ cầm một chiếc điện thoại khác. Điện thoại liên tục chớp đèn, tên hiển thị trên màn hình làm lệ Minh Vũ không kìm được mà cong môi cười. Thành phố về đêm, tôi nhiễm sự người vào cửa sổ sát sàn. Dưới chân cô là xe cộ qua lại rộn dịp ánh đèn thắp sáng cảnh đêm trong thành phố. Trên cửa kính, ánh lên đôi mắt cô đơn của cô. Không biết cô đã do dự bao lâu mới quyết định gọi điện cho lệ Minh Vũ. Khi điện thoại đổ chuông. Từng tiếng như dao nhỏ đâm vào tim cô. Nếu như có thể, cô không bao giờ muốn gọi vào dãy số này. Cô có thể tưởng tượng ra về mặt đắc ý đến nhường nào khi anh nhận được cuộc điện thoại này. Nhanh chóng điện thoại từ một nơi khác được nghe máy, trái tim cô cũng đập mạnh một nhịp. Cuối cùng, em cũng chịu gọi vào số này rồi. Trong căn phòng yên tĩnh, giọng anh trầm ấm thông qua điện thoại càng thêm mê người. tôi nhiễm cắn môi lòng cô đau đớn cô nén nửa giận bình thản cất giọng anh lệ tôi muốn nói chuyện liên quan đến midi với anh được anh mỉm cười tôi nhiễm thoáng lung túng nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ cánh môi cô gần như bị cô cắn nát cô không lên tiếng đầu bên kia cũng không nói gì như đang chờ cô chủ động mở miệng trong lúc nhất thời không khí trầm mặc đến dọa người hồi lâu sau cô cất giọng phá vỡ yên lặng vậy sáng mai tôi đi bây giờ anh thản nhiên nói ra hai chữ hoặc là tới ngay phòng làm việc của tôi hoặc là ngừng ngay việc hợp tác em chọn đi giọng nói lệ minh vũ tử tốn thậm chí nghe dịu dàng vô cùng nhưng lại gần như uy hiếp cái gì tổ nhiễm cả kinh anh lệ bây giờ đã khuya rồi chúng ta có thể bàn bạc chuyện hợp tác vào ngày mai được không Lòng tô nhiễm nghĩ ra điều gì đó, nhưng rồi cô nhanh chóng phủ định. Một chỗ khác hơi cúi đầu. Khuya ư, đêm chỉ vừa mới bắt đầu, tôi cho em 30 phút, tối hay không là tùy em. Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút, trên cửa kính, sắc mặt tô nhiễm tái nhợt, điện thoại di động từ tay rớt xuống. Cô hít thở rồn rập, cả người cô vô lực, in chán trên cửa sổ, bất an trong lòng càng lúc càng lan rộng. Qua rất lâu sau, cô mới định thần lại, nhìn đồng hồ trên tường, tay cô run rẩy cô từ từ đứng dậy.